Đại úy đúc pin sắm dương cầm Trong hội chợ phù hoa, có một chỗ mà tình cảm và sự châm biếm có thể khoát tay nhau cùng đi, nơi mà cái đáng cười và cái đáng khóc gặp gỡ nhau, và đối lập nhau một cách lạ kỳ nhất, nơi mà bạn có thể hoàn toàn tự do, tỏ ra hiền lành dịu dàng, hoặc giữ tợn vô sĩ tùy thích ấy là những cuộc hội họp công khai được quảng cáo hàng ngày trên trang cuối tờ thời báo. Ông Sacks Rubin đã quá cố trước kia vẫn chủ tọa nơi này một cách vô cùng xứng đáng. Ở London không mấy ai là không biết đến nơi này. Tất cả những người nào có khuynh hướng ranh đời đều phải đã có phen nghĩ ngợi một cách hơi kỳ quái tức cười rằng rồi có phen đến lượt chính họ, cũng phải đến nơi hội họp ấy. Theo lệnh những hội viên của hội Diogen Chú Thích Diogen, tên một triết gia Hy Lạp, sống vào thế kỷ thứ tư trước Công Nguyên. Theo thuyết khắc kỷ, sinh hoạt rất giản dị, ông thường khoác một mảnh vải rắc hoặc ở trần, giữa ban ngày cầm đèn đi lang thang để tìm một người. Ngủ trong một cái thùng, không có nhà ở. Thấy một đứa trẻ vốc nước vào tay uống, Ben đập nốt cái bát của mình đi. Ở đây, tác giả dùng nghĩa bóng, ám chỉ những người xa sút phải bán hết mọi vật dùng, đến phải lâm vào cảnh trần truồng như Diogen. Hết chú thích, hoặc căn cứ theo những điều khoản trong chúc thư, ông Hamerdao. Chú thích, Hamerdao, tiếng Anh là nền búa xuống. Chỉ một nhân viên sợ phát mại thường cầm một chiếc búa gỗ nền xuống mặt bàn khi tuyên bố giá đồ vật. Chú thích, ông Hammerdown sẽ đem những tủ sách, đồ đạc, bát đĩa, tủ áo, và những hầm rượu tròn lọc của ngài Epiqueer đã quá cố ra cho thiên hạ tranh nhau mặc cả. Ngay con người ích kỷ nhất vẫn thường qua thăm hội chợ Phù Hoa, khi chứng kiến cái phần bệnh thiểu nhất này trong đám tang của một người bạn thân cũng không thể nào không thấy cảm động và tiếc thương đôi chút. Thi thể của quý quan diver hiện đã nằm yên trong hầm mộ của gia đình rồi. Bọn thợ đá cũng đang khắc lên mặt bia những lời sưng tụng rất đúng sự thực ca người đức tính của người đã chết ghi lại nỗi sầu khổ của đứa cháu thừa hưởng xa tài, đang toàn quyền sử dụng đồ đạc để lại. Có người khách nào đã từng dự tiệc trong gia đình Ngài Diver khi qua thăm lại ngôi nhà quen thuộc mà không phải thở dài. Ngôi nhà thường ngày đèn thắp rực rỡ vào hồi bảy giờ tối, cánh cửa phòng lớn thường mở rộng sẵn sàng, và trong khi bạn đang trèo lên cầu thang, Bạn gia nhân truyền nhau báo tên bạn từng chặng một, cho đến khi vòng vào tận trong căn phòng ngài đai vẫn ngồi tiếp khách. Vô vàn là khách, mà cách tiếp đãi mất lịch sự làm sao? Biết bao nhiêu con người lăn lợi khôn ngoan, vẫn thường lui tới nơi đây. Khi họ bước ra về, mặt người nào cũng có vẻ ô sầu. Nơi đây, biết bao người đã tỏ ra lịch sự nhã nhặn đối với nhau trong khi tại những nơi khác, họ dèm pha nhau, thù ghét nhau kịch liệt. Cụ chủ tính kêu hẳn, song thức ăn ngon như thế, ai mà chẳng muốn nuốt. Cụ chủ tính hơi đần độn, xong rượu ngon như thế, thì câu chuyện nào mà chẳng trở nên thú vị. Mấy ông bạn đang âu sầu thương tiếc người đã khuất, kêu lên với nhau trong nhóm. Chúng mình phải lùng cho ra thứ rượu ấy mới được đất mấy cũng mua. Tôi mua được cái hộp đựng thuốc lá này trong buổi bán đố giá đồ đạo của lão Đai Vơ đấy. Binh Sơ vừa nói vừa chia cho mọi người xem, đây là chân dung một nhân tình vua Lưu Y 15 xinh đấy chứ. Và cả bọn kháo nhau về chuyện con trai lão Đai Vơ sắp phá tán gia tài của bố thế nào. Ngôi nhà bây giờ thay đổi nhiều quá, tường bị che kín sau những tấm giấy quảng cáo, liệt kê mọi thứ đồ đạc, viết bằng những chữ hoa to tướng như đập vào mắt mọi người. Một mảnh thảm treo trên một cái cửa sổ trên gác, có đến nửa tá bọn phu khuân vác đang leo lên leo xuống chiếc cầu thang đầy bụi, gian phòng lớn lúc nhúc toàn những khách lạ, quần áo bệnh thiểu, non bộ dạng như người đông phương. Chú thích. Ở đây ám chỉ những người Do Thái chuyên làm nghề cho vay lãi và cầm đồ với tiền lãi cắt cổ. Hết chú thích. Họ dúi vào tay bạn những tấm thẻ chữ in và nhờ bạn đứng tên để trả giá. Nhiều bà già và những người ưa chơi đồ lạ đã leo lên gác trên, họ sờ mó những riềm màn, luồn tay vào những túp lông, lật đi lật lại những tấm nệm và mở ra vào những ngăn kéo tủ áo ầm ầm mấy người quản xa trẻ tuổi đang lăng xăng đo những tấm gương và những tấm thảm xem có thích hợp với gia đình nhà chủ họ mới nhận việc không nhiều người có thể hàng năm sau vẫn khoe đã có mua thứ nọ thứ kia trong dịp bán đấu giá này lão hà Mờ đào đang ngồi trên chiếc bàn ăn lớn màu cánh dán kê trong phòng anh dưới nhà, ông ta vừa khoa khoa chiếc búa bằng ngà voi, vừa trổ hết tài hùng biện mà nói say xưa, mặc cầu khẩn, mà lý luận, mà thất vọng, vừa hò hết bọn tay chân. Lão giễu cợt ông David vì ông này lề mề, lão dục ông Moses nhanh tay lên một tí, lão Van Sin ra lên gao thét cho đến khi chiếc búa nền xuống nghe như những tiếng gõ cửa đình mền và chuyển sang lô khác. Ôi, cụ diver ơi! Trong khi chúng ta quay quần quanh tấm bàn rộng sáng choang, toàn bát đĩa cùng khăn ăn trắng tinh, có ai ngờ rằng lại có ngày nó phải mang một thứ đĩa là cái lão nhân viên phát mại ôn ao này không? Việc mua bán diễn ra khá lâu rồi, gian phòng khách toàn đồ quý đã bán xong, còn những loại liệu hiếm và quý thì những tay săn giỏi biết thưởng thức vung tiền ra, không kể đắt rẻ bê đi tất. Bộ đồ ăn đầy đủ rất quý, dùng cho cả gia đình đã bán từ mấy hôm trước. Viên quản lý nhà ông John Urban của chúng ta ở khu phố Russell đã đến mua một vài thứ rượu quý cho chủ. Những thứ rượu này nổi tiếng khắp vùng, có một ít bát đĩa bằng bạc, toàn những thứ cần thiết thì mấy tay buôn tín phiếu trẻ tuổi ở khu CD đã mua rồi. Bây giờ đến lượt bọn thường dân được mời đến xem những vật tầm thường còn lại. Nhà Hùng Biên đứng vất vẻo trên một chiếc ghế đang ra sức quảng cáo cho vẻ đẹp của một bức tranh để thu hút khán giả. Hôm nay, khán giả cũng thưa thớt hơn và cũng kém sang trọng không bằng bữa trước. Ông Hamadao gào lên, số 369 đây, tranh một ông sang trọng cưỡi voi, ai mua ông sang trọng cưỡi voi đây? Blomen giờ cao bức tranh lên cho các ông các bà ấy xem kỹ đi. Thấy Blomen giờ cao món hàng quý giá lên, một ông lịch sử, người dài ngoãn, nước da tay tái, trông có vẻ nhà binh, đang ngồi im lặng trên chiếc bàn màu cánh gián hơi nhếch mép cười. Blumen, hãy dơ cho ông đại úy xem con voi. Thưa ông, ông thấy con voi thế nào? Viên đại úy không trả lời, có vẻ bối rối, đỏ mặt quay đi. Lão nhân viên phát mại không nài thêm. Tác phẩm nghệ thuật này giá có 20 Guine thôi, hoặc 5 đồng, 15 đồng, tùy ý các ngài trả. Một mình người cưỡi, chưa kể con voi cũng đã đáng giá năm đồng rồi. Một tay ưa bông lên nói, Lạ quá, sao con voi chở nặng thế mà không khuỵu xuống nhỉ? Anh ta béo ghê, béo gớm. Quả thật, người cưỡi voi trong tranh to béo quá. Nghe câu nói đùa, cả gian phòng cười âm lên, ông hàm Mơ Đào nói, Đừng có làm giảm giá trị của bức tranh, ông Mồ Sơ để cho các ông các bà ấy xem kỹ một tác phẩm nghệ thuật đấy coi dáng điệu con vật có hệt như thật không nào ông cử con voi mặc áo ngắn bằng vải nam kinh tay cầm súng đang đi săn đấy phía xa có một ngôi chùa và một cây chuối trông có giống những cảnh đẹp ở thuộc địa đông ấn của nước ta không trả bao nhiêu bức này nào thế nào các vị bắt tôi đứng đây suốt ngày à có người trả 5 si linh Người trông có vẻ nhà bên nhìn về phía có tiếng người trả giá quá hào phóng vừa rồi, thì thấy một sĩ quan khác khoát tay một người đàn bà. Trước cảnh tượng này đôi ấy có vẻ rất thú vị. Cuối cùng tướng búa nền xuống bàn, đồng ý bán cho họ bức tranh với giá nửa Guinée. Nhìn thấy cặp trai gái này, người ngồi ở bàn càng tỏ vẻ bối rối và ngạc nhiên hơn, Anh ta vội thụt đầu vào trong cái cổ áo nhà bên bẻ cao lên và quay lưng lại phía họ, hình như muốn tránh mặt thì phải. Tôi không muốn nói đến những thứ đùa đạc ông Hamerdau hôm ấy có hình hành được đem bán đố giá, trừ một thứ, ấy là một cây đàn dương cầm nhỏ khiêng từ trên gác xuống. Cây dương cầm lớn đã bán trước rồi, Người đàn bà trẻ tuổi ấy ngồi chơi thử chiếc dương cầm này, đôi tay lướt đi lăn lẹn, mềm dẻo, làm cho viên sĩ quan lại đỏ mặt lên và giật mình. Một lúc sau, người đàn bà sai người đại diện của mình trả giá mua cây dương cầm. Nhưng lần này, có người mua tranh, người Do Thái đại diện cho viên sĩ quan ngồi ở bàn, trả giá mua tranh với người Do Thái đại diện cho người đàn bà mua bức tranh lúc nãy. Cuộc thi đua trả giá cao để mua bằng được chiếc gương cầm bé nhỏ bắt đầu, và được ông Hamerdao hết sức khuyến khích. Cuối cùng, sau một hồi ganh nhau, hai vợ chồng người mua bức tranh con voi rút lui. Tiếng búa nện xuống bàn, người nhân viên phát mại tuyên bố, ông Liewit 25, thế là người mượn ông Lewis đại diện được làm chủ cây dương cầm nhỏ. Mua xong cây dương cầm, anh ta ngồi thẳng dậy, có vẻ rất khoan khoái. Hai vợ chồng người mua trượt món đồ, bây giờ mới liếc mắt nhìn sang. Người đàn bà bảo chồng, Okie okay, Roden, đại úy đúc pin đấy, có lẽ Becky không ưa cây dương cầm mới, chồng vừa thuê cho mình. Hoặc có lẽ, người chủ đã lấy về rồi, không cho thuê tiếp nữa. Hoặc cũng có thể cô ta đặc biệt thích cây dương cầm này, vì nhớ lại ngày xưa đã nhiều lần cô ta chơi nhạc, trong căn phòng nhỏ của cô Amelia Setley thân yêu của chúng ta chăng? Cuộc bán đấu giá trên diễn ra trong căn nhà cổ kính ở khu phố Rất Xen, nơi chúng ta đã gặp nhau trong vài buổi tối. Lúc mới bắt đầu câu chuyện này, ông Sách Lê bị phá sản rồi. Ở phòng hối đoái, người ta đã tuyên bố ông bị phá sản. Sau đó, mọi việc hoạt động thương mại của ông ta bị đình chỉ hết. Viên quản lý của ông Út ban đến đây, chọn mua một ít rượu vang quý mang về cho chủ. Bộ thịa đĩa 12 người ăn bằng bạc, chạm chỗ rất công phu, cùng bộ đồ ăn tráng miệng đã đem bán cân cho ba người buôn tín phiếu trẻ tuổi, tức là các ông D.L. Spigot và D.L. ở phố Tritnidl. Mấy người này trước kia có giao dịch nhiều với ông John Setley và được ông đối đãi rất tốt, cũng như ông đối đãi với tất cả mọi người có việc giao dịch với mình. Họ bèn gửi biếu lại bà cụ Setley món đồ mòn vớt phát được trong cơn tan tác cây dương cầm nhỏ trước kia của Amelia, bây giờ chắc cô nhớ nó lắm. Mà Đại úy Dubin pin thì không biết chơi đàn, chẳng khác chi không biết nhảy trên dây vậy, hẳn anh ta không mua cho mình dùng. Tóm lại, buổi tối hôm ấy, người ta xe cây đàn dương cầm đến một gian nhà nhỏ ở một phố đi thẳng từ đường Phu Nham ra, một trong những phố có cái tên rất đẹp và rất thi vị gọi là khu Sen Adelaide, đường Anna Maria, vân vân. Ở đây, nhà cửa bé tí như đồ chơi của trẻ con. Và khách đi đường nhìn qua cửa sổ, thấy người ngồi trên gác như phải thò chân xuống đến tận dưới nhà. Cây cối trồng trong khu vườn nhỏ trước nhà, quanh năm lúc nào cũng phơi đầy những tảng lót trẻ em, những đôi tích đỏ tí xíu, những chiếc mũ trùm vân vân, đa phu chế độ, nhân chủng đa nguyên tính, văng vẳng vòng ra tiếng the thé của những cây đàn cũ rít và tiếng đàn bà đang hát. Trên thềm, thấy la liệt những vỏ chai rượu phơi nắng. Chiều chiều, những viên thư ký làm việc ở khu CD, uể oải lê bước về đó. Ông Klopp, Thư ký của ông Seth Lê có một căn nhà ở đây. Sau khi bị phá sản, ông già đem vợ con về chỗ này để ẩn náu cho qua ngày. Dù Seth Lê hay tiên gia đình gặp tai biến, đã hành động đúng như ta chờ đợi, ở một người tính tình như anh ta. Dù không về London, nhưng anh ta viết thư cho mẹ, dặn cứ đến những nhà băng anh ta gửi vốn mà lấy tiền tiêu. Vì vậy, hai ông bà già cũng yên tâm, không lo lắng về nỗi phải túng thiếu. Thu xếp như vậy xong xuôi, Joe lại tiếp tục đến dùng cơm tại hiệu ăn quen thuộc của mình ở Cheltenham Vẫn vui vẻ như thường, anh ta vẫn dùng xe ngựa đi chơi, vẫn uống rượu vang trắng, vẫn đánh bài, và vẫn kể những câu chuyện Ấn Độ của mình như cũ. Người đàn bà Ailen quá chồng cũng vẫn tiếp tục nền nọt, mơn trớn anh ta như trước. Tuy đang lúc túng, nhưng việc dô biếu tiền bố mẹ cũng không khiến cho hai ông bà xúc động lắm. Amelia kể lại rằng, từ sau cơn hoàn nạn, lần đầu tiên cô thấy ông bố ngẩn cao đầu lên, là khi ông cụ nhận được gói thìa đĩa, kèm theo lá thiếp của mấy người buôn tín phiếu trẻ tuổi ông cụ khóc hòa lên như trẻ con, còn cảm động hơn cả bà vợ là người được gửi tặng món quà đó. Etude Dele, người trẻ tuổi nhất trong số, đã đứng lên mua bộ thìa đĩa chung cho cả ba. Từ lâu, anh ta vẫn có ý săn sóc cô Amelia. Mặc dù cha cô bị phá sản, anh ta vẫn ngỏ ý muốn cưới cô làm vợ như thường. Sau này, năm 1820, Anh ta lấy cô Lưu đã kết, con gái ông chủ hãng Hai Ham và Kết, một hãng buôn ngũ cốc rất lớn. Bây giờ, hai vợ chồng sống rất đường hoàng, con cái đầy đàn, trong một cái biệt thự rất đẹp ở đồi mớt Nhưng không nên vì anh chàng này mà rời xa câu chuyện chính của chúng ta. Tôi hy vọng rằng vì có ấn tượng quá tốt về vợ chồng đại úy Crowley, nên bạn đọc cho rằng, có lúc họ đã nghĩ đến chuyện về thăm cái quận Bloomsbury hẻo lánh kia, dù họ biết rằng cái gia đình mà họ dự định sẽ dành cho Vân Dự được đón tiếp ấy, thì chẳng những đã lỗi thời mà cũng đã khánh kiệt, không còn khả năng gì để giúp đỡ họ được nữa. Rebecca rất ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà sang trọng, nơi trước kia cô đã bao lần được tiếp đãi nồng hậu, bây giờ bị kẻ mua người bán phá phách tan hoang cô thấy tại nơi kỹ vật riêng rất quý báu của gia đình bây giờ bị đem trưng ra cho cả thiên hạ thờ ơ nhòm ngó hoặc sâu xé một tháng sau buổi bỏ đi trốn cô bỗng nhớ đến amelia và roden cười hô hố tỏ ý rất tán thành đến thăm sóc sơ utbon một chuyến chơi anh ta lấu lệnh bảo vợ Bickey, đó là một người bạn rất quý báu, tôi còn đang muốn bán thêm cho hắn một con ngựa, và chơi thêm với hắn vài ván bia đây. Tôi gọi như thế là một mối tình bạn hữu ích đấy, bà Crowley à hô hô. Nghe những lời trên, chúng ta chớ nên nghĩ rằng Roden Crowley chơi bạc bịp. Ấy là vì anh ta muốn chứng tỏ rằng, trong hội chợ phù hoa, Những bậc sang trọng ưa giải trí Bao giờ cũng muốn giữ cái ưu thế của mình đối với người bên cạnh Bà cô già mãi không thấy nghĩ lại Một tháng trời trôi qua rồi Bác bầu không chịu mở cửa tiếp râu đơn Đầy tớ của anh ta không được phép vào căn nhà ở đường công viên Thư từ anh ta gửi đều bị trả lại Phong bì còn dán nguyên vẹn Bà cơ không đi ra ngoài Bà vẫn còn mệt Còn bà Peter thì vẫn ở đây Không lúc nào rời khỏi bà em chồng Hai vợ chồng Rô Lê Thấy bà Peter cứ ở lì đấy mãi Đoán chắc có chuyện không hay cho mình Rô Đơn bảo Chết thật Bây giờ tôi mới vỡ nhẹ Tại sao hồi còn ở trại Của Lê bà chúa Mụ ấy muốn làm cho hai đứa mình Lúc nào cũng ở sát bên nhau Rebecca thở dài đáp Thật là đô xảo quyệt viên đại úy đang say vợ kêu lên Ôi dao, nếu mình không tiếc thì tôi cũng chẳng cần cốc gì Cô vợ thưởng cho anh chồng một cái hôn thay cho câu trả lời Thế chồng hoàn toàn tiên cậy mình cô ta rất thích Cô nghĩ thầm Giá, anh ta thông minh hơn một tí thì mình có thể giúp cho nổi cơ đồ đấy Nhưng không bao giờ cô để chồng biết mình nghĩ về chồng như vậy bao giờ cô cũng chịu khó chăm chú nghe chồng kể con cà con kê về chuyện ngựa ngãi chuyện câu lạc bộ nhà binh cô rất chịu khó cười mỗi khi anh chồng khôi hài cố gắng làm ra vẻ chú ý lắm đến những chuyện như chiếc xe ngựa của sắc spa tơ đát vừa đổ bố martin gen bị bắt quả tang ở sòng bạc chuyện tôm sinh ba sắp sửa dự đua ngựa mỗi khi chồng trở về nhà cô tỏ ra thật nhí nhặn sung sướng. Lúc chồng đi chơi, cô dục chồng đi mau cho sớm. Chồng ở nhà không đi đâu, cô chơi dương cầm và hát cho chồng nghe, pha rượu cho chồng uống, coi sóc bữa ăn cho chồng tươm tất, ủ ấm đôi giày nhẹ của chồng, săn sóc chồng từng ly từng tí một. Đã có lần, tôi nghe bà nội tôi bảo rằng, những người đàn bà khéo nhất chính là những người giả dối. Vì chúng ta không thể hiểu, họ dối giếm chúng ta những điều gì. Và khi bề ngoài họ tỏ ra nghi thơ thân mật, thì thật ra họ đang sắc mắc đến thế nào. Rất có thể những nụ cười luôn luôn nở dễ dàng trên môi họ, chỉ là những cái bẫy để bợ đỡ, để lãng tránh hoặc để khuất phục ta. Ở đây, tôi không kể tới những bà, những cô đọng dáng tầm thường mà chỉ nói tới những người đàn bà nội trợ gương mẫu, những viên ngọc của đức hạnh phụ nữ. Ai mà chưa từng được thấy một người vợ, che giấu sự đần đồn của anh chồng ngốc nghếch, hoặc làm dịu một cơn lôi đình của anh chồng vũ phu. Sự nô lệ đáng yêu ấy, chúng ta rất quý, chúng ta rất ca tụng đàn bà về mặt này, chúng ta coi sự giả dối đáng yêu ấy là sự thật. Một bà nội trợ tốt, cần phải là một nhà ngoại giao giỏi. Vậy thì được vợ săn sóc chu đáo, anh chàng trác tán bờ bãi Roden Crowley, biến thành một người chồng rất hạnh phúc và rất ngoan ngoãn. Đám bè bạn chơi bời cũ không thấy mặt anh ta đâu nữa. Có một đôi lần họ hỏi thăm anh ta ở câu lạc bộ, nhưng rồi họ cũng không nhớ anh ta nhiều lắm. Trong hội chợ phù hoa, không mấy khi người ta nhớ nhau lâu, đối với râu đơn người vợ xa lánh xã hội phù hoa lúc nào cũng tươi tỉnh mỉm cười căn nhà ấm cúng những bữa ăn nóng sốt và những buổi tối trong gia đình đã có đủ mọi vẻ hấp dẫn của một cái gì mới mẻ và kín đáo việc hôn nhân của họ chưa tuyên bố cho ai rõ cũng chưa đăng trên báo tin tức buổi sáng. Nếu bọn chủ nợ biết tin anh ta lấy một cô gái không có của hồi môn làm vợ, ắt họ sẽ hè nhau sung tới, làm tội anh ta đến chết mất. Em thì trả sợ cha mẹ em rầy la đâu, Becky nói và cười có vẻ chua chát. Cô rất bằng lòng chờ đến khi bà Crowley nghĩ lại, lúc ấy sẽ xuất đầu lộ diện trong xã hội, cho nên cô yên tâm sống kín đáo ở Brompton, Không đi lại với ai, chỉ tiếp có vài người bạn trai của chồng. Họ được mời đến chơi tại căn phòng ăn nhỏ bé của gia đình. Bọn khách này thích cô lắm, họ rất lấy làm thú vị, được dự những bữa ăn thân mật, được nghe cô ta cười nói, và sau đó lại chơi đàn. Thiếu tá Martin N. không bao giờ nghĩ tới chuyện muốn xem tờ giấy chứng hôn, Đại úy ba trầm trầu, khen ngờ những cúc rượu do bàn tay khéo léo của Rebecca pha, còn viên Trung úy trẻ tuổi Spater đáp. Anh này rất ham chơi bích kê, mà Crowley cũng mời anh ta chơi luôn, thì chỉ trong một thời gian rất ngắn, rõ ràng đã bị bà Crowley thu mất hồn. Nhưng Rebecca luôn luôn tỏ ra sáng suốt và kín đáo. Vã lại, Crowley vẫn nổi danh là một tay hay gây gỗ và cả ghen. Nhờ thế, cô vợ bé bỏng yêu dấu cũng được che chở an toàn. Ở thành phố này, có nhiều người sang trọng, đứng đắn và lịch sử, chưa bao giờ bước chân vào phòng khách của một phu nhân. Cho nên, mặc dù khắp quần người ta bàn tán nhiều về chuyện vợ con của đại úy Crowley, chắc bà Pewter phao tin rầm lên chiếc gì. Nhưng ở London, tin ấy vẫn mập mờ, hoặc ít được chú ý, hoặc không được một ai nhắc đến. đơn phải vay tiền để tiêu, nhưng vẫn sống rất đường hoàng. Anh ta có những khoản nợ kết xù, giá khéo ăn tiêu thì có thể sống được nhiều năm. Ở những thành phố lớn, nhiều người mang công mắc nợ sống rất đàng hoàng. Những người có tiền trả ngay còn thua xa. Khi ta đi chơi trên những đường phố ở London, ta thường gặp những ông sang trọng, ngự trong những chiếc xe ngựa rất đẹp, trong khi ta phải cuốc bộ. Trông thấy họ, bọn thợ mây nền nọt, bọn nhà buôn khúng núm cúi chào. Những ông này chẳng từ chối yêu cầu nào của họ, mà cũng chẳng ai biết các ông trông vào đâu mà sống thực tế bắt ta phải nhận anh chồng của Rebecca chính thuộc loại người này. Trong nhà anh ta cái gì cũng đầy đủ, chỉ thiếu có tiền. Một bữa đọc báo tin tức, Roden thấy đăng tin. Trung úy Osborne vừa mua lại cấp đại úy của ông Smith mới từ chức. Lập tức anh ta tỏ ra có cảm tình với người yêu của cô Amelia và quyết định đến thăm khu phố Russell. Khi hai vợ chồng Roden muốn gặp đại úy Dupin để tìm biết rõ về chuyện hoàn nàn của những người quen cũ của Rebecca, thì Pin đã biến khỏi chỗ bán đấu giá rồi. Họ chỉ được một anh phu khuân vác và một bác nhân viên phát mãi, lãng vãng ở đó mắt cho một ít tin tức. Becky leo lên xe ngựa, tay vẫn cầm bức tranh, vẽ mặt rất vui, cô ta nói, Nhìn những cái mỏ diều hâu của họ kìa, có khác gì đám diều hâu sâu xé mồi sau một trận đánh không? Xin chịu em ạ, từ bé đến giờ, nào anh có biết trận mạc là cái gì đâu? Hỏi ghen ấy, hắn đã từng làm sĩ quan tùy tòng cho tướng Pleasure ở Tây Ban Nha. Rebecca nói, ông cụ Sách Lê là người rất tốt, thấy ông cụ gặp nàn em thương lắm. Ô, mấy lão buồn tín phiếu phá sản, chuyện thường lắm, mình thấy đấy. Roden vừa đáp, vừa lấy roi vụt đuổi một con ruồi đậu trên tay ngựa. Giọng cô vợ có vẻ đa cảm lắm, nói Giá mua được ít bát đĩa gửi biếu họ thì tốt hơn, anh Roden ạ. Những 25 guinea cây dương cầm nhỏ ấy thì đắt quá. Ngày trước, hồi Amelia vừa ra trường, chúng em đã chọn cây đàn ấy ở Brotus đấy. Giàu ấy giá chỉ có 35 đồng Guinée. Còn cái anh chàng tên hắn là gì nhỉ? Út Bon phải không? Bây giờ gia đình cô ta bị phá sản, chắc là hắn rút lui. Cô bạn Amelia của mình hắn phát sầu, Bicky nhỉ? Bicky mỉm cười đáp, Ôi dào, rồi chị ấy cũng quên đi chứ Và họ đánh xe đi, bàn sang chuyện khác Chương 18 Ai chơi chiếc dương cầm đại úy đúc binh mua Câu chuyện của chúng ta giờ đây Bỗng bao gồm cả những sự kiện và những nhân vật danh tiếng Và bám vào rìa dòng lịch sử bầy diều hô của Napoleon Bonaparte tên dân đảo Cosser Hãnh Tiến, sau một thời gian ngắn bị cầm giữ ở đảo Amber đã bay về đầu tại Rovance, và từ đó bay truyền từ đỉnh gác chuông nhà thờ này sang đỉnh gác chuông nhà thờ khác, cho tới thánh đường Đức Bà ở Paris. Bầy chim của hoàng đế nào có thèm chú ý đến xứ đảo tối tâm Bloomsbury ở London, nơi nhân dân quen sống rất bình lặng, Hầu như không ai buồn để ý đến tiếng đập của những đôi cánh mạnh mẽ kia. Napoleon đã đổ bộ ở Canne rồi, một cái tin như vậy có thể gây sôi nổi ở Viên, hoặc làm đảo lộn mọi kế hoạch của nước Nga, hoặc khiến cho nước phổ phát điên vì lo lắng, hay làm cho ông Metternich và ông Talera phải lắc đầu và sau hết, khiến cho hoàng tử hát đen bớt, và hầu tước London Derry phải sững sờ. Nhưng làm sao cái tin ấy lại có thể gây xúc động, đối với một người thiếu nữ ở quảng trường sen Khi ngủ, bao giờ cũng có một bác người nhà đứng ngoài cửa cầm canh suốt đêm. Lúc dạo chơi trong vườn, thì xung quanh đã có hàng rào, và có bác cát cổng bảo vệ và viết thử có đi ra ngoài phố sao thêm tên gần đấy, mua một cái giải đăng ten chẳng hạn, thì đã có bác ra đen sâm bược kè kè đi theo, tay cầm cái can ta tướng. Tóm lại, cô ấy được bao nhiêu là vị thiên thần hộ mệnh có ăn lương và không ăn lương, nâng niu, mặc áo cho, đặt vào giường ngủ, săn sóc đủ mọi phương diện. Hỡi Thượng Đế Chí Công, Thật tàn nhẫn thay, cuộc chiến đấu lớn lao giữa các bậc đế vương, sao lại cứ phải gây ra một sự rung chuyển tai hại, đối với vần mệnh của một cô gái vô tội, mới 18 xuân xanh, chỉ biết như chim non mổ hạt, hót ríu riết, và theo những cổ áo bằng voan mỏng, Hỡi bông hoa dịu dàng đáng thương trong vườn nhà kia, cơn bão táp của chiến tranh đang gầm thét, sắp lôi cuốn cả cô em vào trong những xoáy lúc tan bào rồi. Napoleon sắp đánh nước bạc cuối cùng, và thế là hạnh phúc của cô Amelia Sedley bé bỏng, cũng tan tành như mây khói. Trước hết, những tin tức tai hại đã lật nhào tất cả cơ nghiệp của cha cô. Bao nhiêu việc kinh doanh của ông già không may kia sụp đổ hết, Mấy chuyến làm ăn cuối cùng thất bại sạch, các bạn hàng bị phá sản tất cả. Ông tính rằng giá cổ phiếu hạ xuống thì nó lại cao lên, thắng lợi bao giờ cũng đến chậm chạp, nhưng tai họa thì bao giờ cũng xô tới sau lưng nhanh hơn cơn lốc. Tuy nhiên, ông già xét lê vẫn giữ kín nỗi lo nghĩ của mình. Trong ngôi nhà sang trọng yên tĩnh, mọi sự vẫn diễn ra bình thường bà xách lê tốt bụng kia cũng không hay biết gì hết. Hàng ngày, bà vẫn tiếp tục cuộc sống bình biểu mà nhàn hạ của bà. Với bao nhiêu công việc không đâu, cô con gái càng ngày càng đi sâu vào cái tâm trạng êm ái và ích kỷ riêng của mình, cách biệt hoàn toàn với cuộc đời bên ngoài. Đột nhiên, cơn bão xô tới, toàn bộ gia đình đổ sụp. Một buổi tối, Bà Sách Lê ngồi viết thiếp mời dự tiệc. Gia đình Út Bon đã thết khách một buổi rồi, bà lại chịu kém cặn họ sao? Ông Chôn Sách Lê ở khu CD về rất muộn. Ông ngồi yên lặng bên cạnh lò sưởi nghe bà vợ chuyện trò tiếu tích. Emmy đau khổ buồn bã, đã lên phòng riêng từ trước. Bà mẹ vẫn nói, con bé không vui, Rốt giờ út bon chẳng săn sóc gì đến nó, tôi không thể chịu nổi cách ăn ở của bọn họ. Đã ba tuần nay, mấy đứa con gái nhà ấy chưa đặt chân đến đây. Thằng út bon thì đã hai lần về tỉnh mà không lại thăm nó. Ed dl có gặp út bon ở rạp opera. Tôi tin rằng Ed Tuttle sẵn sàng cưới con bé, và tôi thấy anh chàng đại úy pin cũng có điều tôi không ưa cái bọn lén tráng ấy thằng Giọc Giơ bây giờ cũng công tử bột lắm. Mà thật, non Khệnh khang khỉnh khang ra nhà binh. Ta phải tỏ cho họ biết rằng ta không kém cản gì họ. Cứ khuyến khích Ad Tuốt Đê Lơ một chút, ông sẽ thấy. Ta phải tổ chức một buổi tiếp khách mới được. Mà kìa, John lê sao ông cứ ngồi im thế? Tôi định mời vào thứ năm, sau đây hai tuần nhé. sau ông không trả lời? Trời ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Bà vợ chạy lại bên chồng. Ông xét lê đứng dậy đón vợ. Ông ôm bà vào lòng, nói vội vàng. Mary, chúng ta bị phá sản rồi. Bà nói ơi, bây giờ chúng ta phải làm lại cuộc đời từ đầu. Tốt nhất là nói ngay tất cả mọi chuyện cho bà biết. Ông vừa nói vừa run rẫy chân tay, gần như muốn ngã gục xuống. Ông cứ tưởng rằng bà vợ không chịu đựng nổi cái tin ghê gớm ấy, người vợ mà suốt đời ông chưa hề nói nặng một lời. Xong, tin ấy đến rất đột ngột với bà cụ, mà chính ông lại bị xúc động mạnh hơn. Lúc ông nằm vật xuống chiếc ghế bành, chính bà vợ lại phải an ủi chồng. Bà cầm lấy bàn tay run rẫy của ông mà hôn, rồi đặt cánh tay chồng vòng qua cổ mình. Bà gọi ông là chôn của bà, chôn yêu quý của bà, ông lão của bà, ông lão thân yêu của bà. Bà thốt ra hàng trăm lời ngọt ngào yêu đương, không ăn nhập với nhau. Tiếng nói chung thủy nhỏ nhẹ và sự vuốt ve vùng về của vợ khiến ông đang băn khoăn đau khổ cảm thấy sung sướng vô ngần và khiến ông cảm thấy tâm hồn nặng triều của mình được vui vẻ thư thái. Buổi tối dài rằng giặc hôm ấy, ngồi cạnh bà vợ, ông già khốn khổ xích lê đã trút vời nỗi lo lắng đè nặng tâm hồn mình. Ông kể lại tất cả những sự khó khăn thua lỗ trong việc làm ăn Ông bị những người bạn thân thiết nhất lừa dối, nhưng cũng có những người cư xử rất cao thượng không ngờ. Cũng chỉ có lần ấy, khi cùng chồng đi ngược lại dòng quá khứ bà vợ đã để lộ ra tất cả sự xúc động của mình. Bà nói, Lạy Chúa, Lạy Chúa, chắc con mi đau khổ lắm. Ông bố quên hẳn cô con gái, cô ta đang nằm thao thức buồn bã ở trên gác, giữa gia đình ấm cúng toàn bè bạn và người thân, nhưng cô vẫn thấy mình trơ trọi làm sao. Ở đời ta có thể thổ lộ nỗi lòng với độ bao nhiêu người được nhỉ? Nói làm chi những điều ấy với những tâm hồn không biết rung cảm, không bao giờ hiểu nổi. Cho nên cô Amelia của chúng ta rất cô đơn. Từ khi cô có những điều thầm kín muốn tâm sự, thì cô đã không có bản tâm tình nữa rồi. Cô không thể ngỏ với mẹ mọi nỗi lo lắng ngại ngùng của mình. Mỗi ngày cô chị chồng và cô em chồng tương lai lại càng trở nên xa lạ hơn, Cô còn bao nỗi nghi ngờ, bao sự sợ hãi, mà bản thân cô không muốn công nhận, tuy cô vẫn âm thầm ấp ủ trong lòng. Trái tim cô thì cứ khăng khăng một mực rằng, George Orton vẫn trung thành, vẫn xứng đáng với cô. Mặc dù cô biết rằng sự thật không đúng thế, đã bao lời tình tứ của cô không hề có lý mảy mây tiếng vang trong tâm hồn anh ta. Đã bao lần cô nghi ngờ người yêu thờ ơ ích kỷ, nhưng cô đã bướng bệnh đương đầu, và vượt qua những sự ngờ vực đó. Con người tử vì đạo ấy, còn biết thổ lộ với ai, hết cả mọi nỗi đau xót hàng ngày dành vặt tâm hồn cô. Người yêu của cô cũng chỉ hiểu cô có một phần. Cô không dám tin rằng người đàn ông cô yêu có tâm hồn thấp kém hơn mình, Cô không dám thú nhận rằng mình đã yêu quá vội vàng. Người con gái e lệ trên bạch ấy kín đáo quá, hiền hậu quá, cả tin quá, yếu đuối quá. Cho nên một khi đã trao trái tim cho ai, thì không muốn lấy lại nữa. Tháng 3 năm 1815, Kỷ Nguyên của Chúa Khi Napoleon đổ bộ ở Caner, vua Louis 18 chạy trốn, Khi toàn thể Âu Châu hốt hoảng, giá cổ phiếu sụt, và ông già Sách Lê bị phá sản, thì cô gái bé bỏng dịu dàng ấy, cũng đang bị cầm tù, bị hành hạ như vậy đấy. Chúng ta không cần trở lại những nỗi đau đến sầu não ông già buôn tín phiếu đã phải trải qua trước khi tai họa cuối cùng xảy đến. Ở phòng hối đoái, tên ông Sách Lê đã bị thông báo, Ông Lão đã phải rời khỏi những văn phòng của mình, tín phiếu của ông không được thanh toán, tình trạng phá sản không thể chối cãi được nữa. Ngôi nhà cùng đồ đạng ở khu phố rất sen, bị quyền trữ và bán đấu giá. Ông Lão và cả gia đình bị mời ra khỏi cửa, đi đâu mà ở thì đi, như ta đã rõ. Bị xa suốt, ông John Sách Lê đành thải tất cả bọn gia nhân, và ông cũng không còn lòng nào mà gặp mặt tất cả bọn họ. Tiền lương của họ, ông vẫn trả rất đúng hẹn, đó là tập quán của những người, chỉ quen chịu những món tiền lớn. Bọn gia nhân rất buồn vì mất một chỗ làm tốt, nhưng phải xa ông chủ, bà chủ quý hóa, họ cũng không đến nỗi vì thế mà sầu não quá đáng. Chị hầu gái của Amelia có phàn nàn nhiều, nhưng rồi cũng tự an ủi vì tìm được một chỗ làm tốt ở một gia đình quý phái hơn. Bác gia đen Sambo rất kêu hãnh về nghề nghiệp của mình, quyết định mở một tiệm ăn. Còn bà, Blenking suốt thật thà kia, đã giúp việc cho gia đình từ hồi ông Sách Lê mới cưới vợ, và đã được chứng kiến sự ra đời của Joe và Amelia, thì quyết định ở lại giúp việc không lấy tiền công bà ta cũng đã có một số vốn riêng kha khá. Bây giờ, theo chủ đến chỗ ở mới, tiếp tục săn sóc trong nom cho chủ, và thỉnh thoảng cũng cầu nhau chút ít. Bọn chủ nợ không ngước theo đuổi ông già xét lê. Ông lão cảm thấy mình bị sỉ nhục, bị hành hạ quá đáng. Đến nỗi chỉ trong có sáu tuần lễ mà ông già xòm hạnh đi, già nhanh hơn suốt 15 năm qua. Chôn Oddborn, ông bạn già cũ Và là người láng giềng của ông Tỏ ra tàn nhẫn hơn cả John Osborne Người xưa kia được ông gây dựng Được ông giúp đỡ hàng trăm lần Và sắp sửa là thông gia của ông Nhưng bất cứ ai Ở trong hoàn cảnh ấy Cũng phải công nhận Ông John Osborne Phải cư sự tàn nhẫn như vậy Một khi người ta đã chịu ơn Rất nhiều một người khác và sau này hai người lại xích mích với nhau, thì theo lễ thường, người ta vẫn phải tỏ ra khe khách hơn người ngoài. Trong trường hợp ấy, thái độ sách đá và vô ơn của ta chỉ có thể giải thích bằng những lầm lỗi của người ân nhân cũ. Không phải vì ích kỷ tàn nhẫn mà ta tức giận trước việc kinh doanh thất bại của bạn đâu. Không, chẳng qua tại ông bạn cũ đã rất tâm lừa ta một cách hèn hạ quá đáng đó thôi. Tóm lại, tên đao phủ bắt buộc phải chứng minh rằng, kẻ bị hành hình là một tên vô lại, nếu không, thì chính hắn ta phải là một tên mạt kiếp. Bọn chủ nợ vô tình thường công nhận một nguyên tắc chung rất tiền lợi đối với họ như thế này. Người ta đã lâm vào cạnh khó khăn, thì không có ai là thực thà thế nào họ cũng giấu kiến sự khó khăn của mình, và phóng đài những may mắn có thể có được. Việc làm ăn tuyệt vọng hoàn toàn rồi, nhưng họ vẫn bảo là đang phát đạt, mặt mũi vẫn tươi cười một cái cười bất đắc dĩ, trong khi đang mất mé trên bờ vực của sự phá sản. Họ bấu lấy mọi dịp trì hoãn, không đẩy lùi sự sụp đổ không tránh được xa thêm vài ngày. Lão chủ nờ xí nhục kẻ bại trần, với dáng điệu của kẻ chiến thắng thế này. gian dạo lắm thì cho chết, anh ngu lắm, chết đuối mà lại với lấy cái bọt. Thật là lời một kẻ sáng suốt bình tĩnh, đứng trên bờ nói với người sắp chìm nghiễm dưới nước, và cũng là lời của sự phát đạt nói với kẻ khốn khổ đang vùng vẫy trong vực tối. Anh ngu xuẩn quá, Anh không biết tìm cách để khỏi bị liệt tên vào dân sách bọn phá sản trên báo à? Ai mà không thấy một khi đã dính đến chuyện tiền nông, thì những người bạn thân nhất đời, những người lương thiện nhất đời, cũng rất sẵn sàng nghi ngờ buộc tội nhau là bất lương. Kẻ nào cũng xử sự, sự như thế cả. Tôi cho rằng ai cũng phải hết, và cuộc đời toàn là những trò bịp bờm, Nghĩ đến những chuyện ân huệ ngày xưa, ông Upton càng bực mình. Đấy cũng là một lý do khiến mối mâu thuẫn giữa hai nhà càng thêm gay gắt. Cuối cùng, ông cắt đứt cuộc nhân duyên giữa con trai ông và con gái gia đình Sết Lê. nhưng hai người đã gắn bó với nhau lâu quá rồi. Bây giờ như vậy là hạnh phúc và có thể cả danh dự của cô thiếu nữ cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì ông John Upton phải tìm mọi lý do để cắt đứt cuộc nhân duyên và để chứng minh rằng, ông John Sedley là một người rất tồi tệ. Trong buổi họp của các chủ nợ, ông đã tỏ ra hết sức tàn bào và khinh miệt ông Sedley, khiến cho ông lão phá sản này chết điếng người vì nhục nhã. Ông phản đối sức khoát việc George và Amelia đi lại thăm nhau, Ông dọa từ con trai nếu anh ta trái lời ông, và ông cư xử với cô thiếu nữ vô tội như cô ta là một kẻ xảo quyệt khốn nạn nhất đời. Ông giận dữ và thù hành như vậy là vì sao? Ấy là vì ta phải vô cáo và tin lời vô cáo về kẻ bị ghét bỏ, như vậy mới đúng cách xử thế. Khi nhận được tin phá sản, khi phải rời bỏ khu phố rớt sen, Amelia tin rằng giữa sốc sơ và cô không còn gì nữa, không còn gì nữa giữa cô và tình yêu, giữa cô và hạnh phúc, giữa cô và sự tin tưởng vào cuộc đời. Ông John Upton đã gửi cho cô một lá thư lời lẽ tàn nhẫn, báo cho cô hay rằng vì tư cách của cha cô nên mọi sự đứng ước giữa hai gia đình bắt buộc phải chấm dứt. Quyết định ấy không làm cho cô bị xúc động ghê gớm như cha mẹ Đúng hơn là như bà mẹ cô tưởng Ông John Lê thì đã hoàn toàn mất hết tinh thần Vì bị mất cơ nghiệp và dân dự rồi Nhận được tin Amelia có tái mặt đi Nhưng vẫn bình tĩnh Đối với cô chẳng qua những điểm không lành cảm thấy từ trước Bây giờ đã thực hiện mà thôi Đó chẳng qua chỉ là lời tuyên án Về một tội trạng cô đã phạm từ lâu, cái tội đã trót yêu lầm lẫn, trót yêu quá say mê không tính toán. Bây giờ cũng như trước kia, cô không hề thổ lộ với ai những ý nghĩ sâu kín của mình. Cô cũng không lấy thế làm đau khổ hơn khi mình đã cảm thấy tất cả hy vọng đều tiêu tan, nhưng còn chưa dám tin hẳn vào sự thật tan nhẫn ấy rời bỏ ngôi nhà đồ sổ, về ở một căn nhà bé nhỏ, cô thấy cuộc sống cũng không có gì khác. Suốt ngày, cô vẫn ngồi im lặng trong phòng mà rầu rĩ, mà héo hắt dần dần. Mỗi khi ông Joseph Lee nghĩ đến, hoặc đã đồng đến cuộc tình duyên giữa George và Amelia, thái độ của ông cũng dứt khoát như thái độ của chính ông Osborne vậy. Ông chửi ông Út Bon và cả gia đình ông ta là bọn vô lương tâm, bọn đẻo cáng, bọn vô ơn. Ông thề độc rằng, sẽ không vì một thế lực nào trên đời này mà gã con gái ông cho con trai một tên khốn nạn. Ông ra lệnh cho Emmy phải gột sạch hình ảnh của George trong tâm trí cô, phải gửi trả hết mọi thư từ đồ vật đã nhận từ trước của anh ta. Cô hứa xin tôn lệnh và cố gắng vâng lời cha. Cô gom góp mấy thứ tặng vật của giấc dơ, cô lục những lá thư cách rất kỹ ra đọc lại một lượt, như thể cô chưa thuộc lòng ấy. Xong cô không đành tâm rời bỏ chúng, việc làm ấy khó khăn quá đối với cô, cô lại ủ chúng vào trong ngực áo, giống như một người đàn bà còn cố ủ những đứa con đã chết vậy cứ nghĩ đến chuyện phải tách mình ra khỏi niềm an ủi cuối cùng mà Amelia tưởng như không thể sống nổi hoặc phát điên lên mất trước kia mỗi lúc nhìn thư cô thường đỏ mặt lên sung sướng biết bao nhiêu đã bao lần cô nhảy nhót lùi ra một chỗ vắng tim đập dồn dập để đọc thư không cho ai nhìn thấy. Lời lẽ trong thư có lành lùng, tâm hồn si mê của cô biết cách biến thành những dòng chữ nồng nhiệt. Lời lẽ trong thư có cục lốc vô tình, cô vẫn tìm mọi lý do để tha thứ cho người viết. Cô đã ấp ủ những mảnh giấy vô nghĩa đó, đọc chúng, cô quay trở về với cuộc đời dĩ vãng, mỗi lá thư như gợi lại một mảnh đời. Cô nhớ lại từng ly từng tí, nhớ từng khóe mắt, từng giọng nói, từng cách ăn mặc, từng lời lẽ chuyện trò. Ôi, đời cô chỉ còn lại có những di tích của một mối tình đã chết ấy mà thôi. Từ đây, cô chỉ còn sống để săn sóc cái xác chết của tình yêu. Cô tha thiết mong chờ cái chết đến giải thoát cho mình. Cô nghĩ thầm sau khi chết, thế là mình lại có thể theo đuổi người yêu. Tôi không hề muốn ca tụng quan niệm sống của Amelia, coi là tấm gương cho các cô thiếu nữ bất trước. Các cô thiếu nữ có giỏi hơn người con gái bé bỏng đáng thương kia nhiều. Các cô thường biết cách kiềm chế lòng mình, chắc chẳng khi nào dài dột như Amelia và trao trái tim mình quá dễ dàng cho kẻ khác như thế, để chẳng được đền bù lại chút gì ngoài một lời hứa hèn mỏng manh bị bóp nát trong phút chốc Trong một cuộc đính ước kéo dài, một bên có thể tự do giữ lời hứa hoặc cách đức, nhưng cả cuộc đời bên kia đã đặt vào đó rồi. Vậy thì hỡi các cô thiếu nữ trẻ trung, hãy cẩn thận, hãy coi chừng khi các cô đính ước với người ta, hãy e lệ, đừng yêu quá thẳng thánh, chớ bao giờ nên nói hết điều gì mình xúc động trong lòng, hoặc tốt hơn hãy xúc động in ít thôi. Hãy nhìn xem, thật thà và cả tin quá sớm tai hại như vậy đấy, đừng có tin mình cũng đừng tin ai hết hãy cứ lấy chồng theo kiểu người Pháp vậy, nghĩa là nhờ những ông quản lý văn khế làm bạn tâm tình và người phù dâu. Tóm lại, đừng bao giờ đa mang tình cảm gì, khiến mình phải khổ tâm sau này. Đừng bao giờ hứa hẹn điều gì, nếu mình không dễ dàng xóa bỏ khi mình muốn. Giữa hội trợ phù hoa, nếu muốn được kính nệ và được coi là đức hạnh, xin cứ theo một con đường ấy mà đi. Nếu Amelia được nghe những lời bình phẩm về mình trong cái xã hội mà sự phá sản của cha cô vừa bắt cô phải rời bỏ, thì cô mới thấy hết tội lỗi của mình đã làm hại danh dự mình đến thế nào. Bà Smith nói rằng, chưa hề bao giờ thấy ai nhẹ dạ tai hại đến thế. Bà Brown thì bảo rằng, xưa nay bà vẫn kết án những thái độ xuồng xã đáng ghê tởm như vậy, mà coi đó là tấm gương tầy liếp cho mấy đứa con gái của bà coi mà tránh. Hai cô con gái nhà Dubin nói, Dĩ nhiên, đại úy Út bon không thể lấy con gái một người phá sản làm vợ được, bị ông bố lừa đảo, thế là đủ lắm rồi, còn cái con bé Amelia nó còn rô dài hơn cả. Đại úy đốt pin mới quát lên. Hơn cái gì? Họ không đính ước với nhau từ bé là gì? Lời đính ước lại không thiêng liêng như hôn lễ sao? Đứa nào trên đời này dám thở ra một lời nói xấu người con gái trong sạch nhất, hiền hậu, cao quý nhất ấy? Cô Trên đáp, ô hay, William, việc gì anh phải quát tháo chúng em? Chúng em có phải là đàn ông đâu mà ganh gỗ được với anh? Chúng em có nói xấu gì Cô Amelia Sedley Có điều cô ta dài dột quá đáng Ấy là chưa nói hết lời đấy Còn bố mẹ cô ta Thì gặp tai họa như vậy Cũng đáng kiếp thôi Cô An châm biếm hỏi Này anh William Bây giờ cô Sedley đã tự do rồi Anh hỏi cô ta Làm vợ chẳng hơn à Thế mà lại xứng đôi vừa lứa cơ đấy Đút pin đỏ bừng mặt. Nói rất nhanh Tôi lấy cô ấy Này Các cô nghĩ rằng cô ấy cũng ưa đổi tình Như đổi áo giống các cô chăng Ai lại đi cười cờ chế nhạo Một vị thiên thần như thế Cô ấy có nghe thấy đâu Đối với người không may mắn Và đau khổ Ai cười mà chẳng được Cứ việc mà đùa đi cô An Cô lấu lĩnh nhất nhà Ai cũng ưa nghe cô pha trò lắm đấy Cô An đáp Em xin nhắc lại rằng, đây không phải là trại lính đâu, anh William nhé. Lạy chúa tôi trong trại lính ấy à, tôi cũng mong có kẻ nào nói như các cô đấy. Con sư tử bị kích thích gầm lên. Tôi dám thách đứa nào hé môi nói xấu cô ấy đấy. Nhưng mà, cô An ơi, đàn ông chúng tôi không ăn nói như vậy đâu. Chỉ có bọn đàn bà con gái mới túm năm tùm ba đú đỡn rồi rú lên rít lên, quàng quạc cái mồm lên như thế. Thôi, cút ra chỗ khác, đừng có khóc nữa, các cô chỉ là hai con ngỗng. Thấy cô An rơm rớm nước mắt như mọi khi, đúc pin lại bảo, thì không phải là ngỗng, các cô là hai con thiên nga vậy, muốn là con gì cũng được, nhưng hãy để cho cô xét lê được yên. Bà mẹ và hai cô con gái bảo nhau, Chả thấy đứa nào mê gái như thằng William, nó mê cái con bé đĩ tính hay liếc sai ấy nhỉ. Cả ba mẹ con đang lo lắng, bây giờ không còn bị lời đính ước ràng buộc, cô Amelia sẽ lập tức cướp mất anh chàng đại úy đang say mê mình. Chắc hai cô thiếu nữ suy bụng ta ra bụng người nên mới lo xa như vậy. Hoặc đúng hơn, vì hai cô chưa hề bao giờ có dịp lấy ai, cũng như bác nhân tình với ai. Họ đã phán đoán theo nhận thức riêng của họ về cái hay cái dở. Hai cô con gái bảo mẹ, Má à, may quá, trung đoàn phải ra đóng ở nước ngoài, thế là anh con khỏi bị cái tay họa ấy đe dọa. Quả thật đúng như vậy. Chính vì thế, mà hoàng đế nước Pháp đã đóng một vai trò trong tấn hài kịch gia đình đang diễn ra tại hội chợ phù hoa này. Mà sở dĩ tấn kịch diễn được cũng nhờ có sự tham dự giám tiếp của nhân vật quan trọng không ra mắt ấy. Chính hắn đã làm cho dòng họ bút bông cũng như ông John Setley phá sản. Khi đến kinh đô nước Pháp, chính hắn đã thúc đẩy toàn thể nước Pháp đứng dậy cầm võ khí bảo vệ mình và bắt buộc toàn thể Âu Châu phải hợp lực tiêu diệt hắn. Trong khi ở quảng trường tháng năm, nhân dân và quân đội Pháp vây tròn quanh những con diều hâu, thề trung thành với hoàng đế, thì bốn đạo quân mạnh nhất Âu Châu phối hợp với nhau để tổ chức một cuộc săn diều hâu vĩ đại. Trong số đó có quân đội nước Anh, và trong quân đội nước Anh lại có hai nhân vật của chúng ta, tức là Đại úy Dupin và Đại úy Út bon. Trung đoàn của họ tiếp nhận tin Napoleon vượt ngục trở về đất liền với một niềm vui hiếu chiến vô cùng hào hứng. Người nào đã biết rõ đội quân này mới hiểu được niềm vui ấy? Mọi người, kể từ viên đại tá cho tới anh lính đánh trống tầm thường nhất trong trung đoàn đều tràn ngập hy vọng cao xa, đều sôi sục tinh thần ái quốc, họ cảm ơn hoàng đế nước Pháp đã làm đảo lộn trật tự Âu châu, tuồng như đó là một việc từ thiện đặc biệt. Lúc này đã đến cái ngày mà toàn thể trung đoàn của họ khát khao chờ đợi Ngày họ có điều kiện chứng tỏ cho các bạn đồng ngũ thấy rằng, họ có khả năng chiến đấu, không kém gì những chiến sĩ kỳ cựu ở bán đảo, và bệnh sốt vàng da cùng những năm đồn trú ở Tây Ấn đã không thể nào tiêu diệt nổi tinh thần anh dũng hào hùng của họ. Sturbel và Spilner hy vọng được thăng cấp đại úy không cần phải bỏ tiền ra mua. Bà Thiếu Tá Ô Đao cũng quyết định tham dự chiến dịch này. Bà còn hy vọng rằng, trước khi chiến tranh kết thúc, đã có thể viết thư cho chồng ký tên là Đại Tá Phu Nhân Ô Đao. Hai người bạn của chúng ta, Út Bon và Đúc Binh, cũng phấn khởi không kém, mỗi người phấn khởi một cách. Đúc Binh thì kính đáo, còn Út Bon thì ôn ào, sôi nổi đặc biệt. Cả hai đều khát khao được làm nhiệm vụ và được chia sẻ phần vinh dự sau này. Tin tức trên đã gây ra một làn sóng sôi nổi trong khắp nước, trong khắp quân đội. Người ta không còn chú ý lắm đến những câu chuyện riêng. Có lẽ cũng vì thế mà Wood bon không bị xúc động nhiều lắm trước những tin tức lẽ ra phải khiến anh ta quan tâm nhiều hơn. Trong trường hợp không có chiến sự đe dọa, anh ta vừa được đề bạt đang bệnh tiếu tiết về việc chuẩn bị hành quân sắp tới, và cũng đang hy vọng được thăng lên cấp cao hơn. Phải nói thật rằng, tai họa vừa rơi xuống đầu ông Lão Xét Lê không ảnh hưởng nhiều lắm đến tinh thần anh ta. Đúng vào hôm các chủ nợ của ông già bất hạnh kia họp nhau lại lần đầu tiên, anh ta cũng đi thử bộ quân phục mới may, bệnh vào non thật bảnh. Ông bố đã nói chuyện với anh ta về thái độ lừa đảo đáng xấu hổ của con người bị phá sản, đã nhắc anh ta nhớ lại mọi điều ông ta nói về Amelia, nghĩa là giữa hai người bây giờ không còn quan hệ gì nữa. Tối hôm ấy, ông cho anh ta một món tiền lớn để trả tiền bộ quân phục và đôi phù hiệu mới toanh, mặc vào vẽ người tôn hẳn lên, tiền chui vào túi anh chàng quen thói vung tay quá trán này thì bao nhiêu cũng là ít. Anh ta không nói nhiều, cầm ngay lấy tiền. Những tấm giấy quảng cáo bán đấu giá đã dán đầy trên tường nhà ông Sết Lê, nơi anh ta đã hưởng bao giờ phút sung sướng. Một buổi tối, nhân đi từ nhà bố đẻ đến quán trọ lão Slaughter, nơi anh ta nghĩ trọ mỗi khi về tỉnh. George cũng nhìn thấy những tấm giấy ấy trắng lôm lốt dưới ánh trăng. Từ nay, Amelia cùng gia đình không còn được bước chân vào ngôi nhà kia nữa, không biết bây giờ họ ở đâu. Nghĩ đến câu chuyện gia đình ông Sách Lê bị phá sản, anh ta thấy buồn quá. Tối hôm ấy, tại quán trọ lão Slaughter, George có vẻ ủ rũ đặc biệt bạn bè đều thấy anh ta uống nhiều rượu hơn mọi ngày. Bỗng, bin bước vào. Anh định ngăn không cho bạn uống rượu, nhưng Uppon đáp rằng mình buồn quá, phải lấy rượu để khuây khỏa. bin hỏi thăm một cách vùng về rằng vì sao bạn buồn, và lấy vẻ quan trọng hỏi xem bạn có được tin tức gì không. Nhưng Uppon không chịu đáp, chỉ nhận rằng mình rất đau khổ và bối rối vô cùng. Ba ngày sau, Đúc gặp lại Út Bon trong phòng riêng của bạn ở trại lính. Anh ta ngồi gục đầu lên bàn, xung quanh giấy má bừa bộn, hình như viên đại úy trẻ tuổi đang có điều gì sầu não. Nàng, nàng gửi trả lại tôi những tặng vật cũ, mấy món đồ trang sức, anh xem kìa. Thì ra có một tập Thư, chữ viết rất quen thuộc với Đại úy Sóc Sơ Ban và mấy thứ đồ vật vứt hỗn đồn bên cạnh. Một con dao bạc anh ta mua tặng người yêu trong một buổi đi chơi hội chợ hồi còn nhỏ, một sợi di chuyền bằng vàng và một tấm huy hiệu hộp trong có mấy sợi tóc. Anh ta vừa rên rỉ có vẻ đau xót hối hận vừa nói, Thôi, thế là hết. Kìa kìa, Win anh có đọc thì đọc, giấc dơ đưa tay chỉ một lá thư ngắn trong viết. Ba em ra lệnh bắt em phải gửi trả lại anh những tặng vật mà anh cho em trong những ngày hạnh phúc đã qua. Em viết thư cho anh lần này là lần cuối cùng. Em cho rằng, em hiểu rằng anh cũng đau khổ như em trước tai họa của gia đình em từ em yêu cầu anh cách đứt mối tình của chúng ta, vì trong hoàn cảnh khốn cùng của em hiện nay, nó không thể nào duy trì được nữa. Em tin rằng anh không hề đồng tình với những điều ba em nghi ngờ một cách tàn nhẫn, những điều khiến em đau khổ nhất trong cơn hoàn nạn. Thôi vĩnh biệt, vĩnh biệt, Em cầu Chúa giúp anh đủ sức vượt qua tai họa này, cũng như mọi tai họa sẽ xảy ra. Cầu Chúa ban phúc lành cho anh luôn luôn. Em sẽ chơi nhạc luôn trên cây dương cầm, cây dương cầm của anh. Em hiểu rằng chính anh đã gợi đến cho em. Dupin là người rất đa cảm. Xưa nay, trong thế đàn bà con trẻ đau khổ, anh ta vẫn dễ dàng xúc động. Nghĩ đến cảnh Amelia sống đau khổ, trơ trọi một mình, Dupin không sao cầm lòng được. Sự cảm động thái quá của anh ta, có thể khiến người khác coi là không hợp với bản chất của đàn ông. Dupin thề rằng, Amelia là một thiên thần, Út sẵn sàng biểu đồng tình ngay, bản thân George cũng nhớ lại cuộc sống của hai người. Từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ, anh ta vẫn chỉ thấy người con gái rất dịu dàng, rất nghi thơ, rất diễm lệ, giản dị một cách đáng yêu, mà thùy mị và nồng nàn một cách vô cùng trung thực. Đã nắm được một kho báu vô giá như vậy trong tay, mà không biết giá trị, mà bây giờ phải chịu mất tất cả thì còn đau khổ nào hơn. Bao nhiêu hình ảnh thân mật, bao nhiêu kỷ niệm dồn dập đến, Trong ký ức của George, Amelia bao giờ cũng vẫn ngoan, vẫn đẹp. Anh ta đỏ mặt lên vì hối hình, khi nghĩ lại thái độ ích kỷ, thờ ơ của mình, khác xa sự trong trắng của người yêu biết bao nhiêu. Trong một phút, George quên hết mọi sự, cả vinh quang, cả chiến tranh, và đôi bạn trai chỉ nói đến chuyện cô thiếu nữ. Ngừng lại một lúc lâu, Út bon hỏi, Không biết bây giờ họ ở đâu nhỉ, trong thư không thấy ghi địa chỉ. quả thật xót xơ cũng thấy ngưỡng lắm, vì mình đã không hề có một hành động gì tỏ ra quan tâm đến người yêu. Dupin biết địa chỉ, không những anh ta gửi tặng cây dương cầm, mà còn viết thư xin bà xách lê cho phép được đến thăm bà. Hôm qua, trước khi về chết tham, anh ta đã gặp bà cụ, gặp cả Amelia nữa cũng chính anh ta đã mang lá thư vĩnh biệt và gói tặng vật về cho bạn. Anh chàng tốt bụng được bà cụ xét lê tiếp đẩy ân cần lắm. Nhận được cây dương cầm, bà cụ cảm động quá, bà đoán rằng chính giấc dơ đã gửi tặng lại để tỏ thái độ thông cảm của mình. Đại úy đúc mặt bà già hiểu lầm không cãi chính, chỉ chăm chú nghe bà kể lại cơn hoàn nạn của gia đình, tỏ ý thông cảm với những nỗi đau khổ thiếu thốn, và đồng tình trách ông Út là quá tàn nhẫn đối với người ân nhân cũ. Lúc bà cụ đã trút vơi bớt bầu tâm sự bi thương của mình, anh ta mới có can đảm xin phép gặp Amelia. Lúc ấy, cô vẫn ngồi trong phòng riêng như mọi khi, bà mẹ phải lên đỡ con gái run run bước xuống cầu thang. Trong Amelia không còn ra hồn người, vẽ thất vọng lộ rõ trên nếp mặt thảm thương, đến nỗi anh chàng đúc pin thực thà thế thế mà phát sợ. Nhìn bộ mặt nhợt nhạt im lìm, anh ta linh cảm thấy bao điều tai hại sẽ xảy ra. Ngồi một hai phút, Amelia đặt cái bọc vào tay đúc pin nói, Anh đưa hộ cái này cho đại úy Út bon. tôi mong rằng anh ấy vẫn mạnh khỏe. Cảm ơn anh có lòng tốt đến thăm. Chúng tôi thích chỗ ở mới này lắm. Và tôi, mẹ ạ, có lẽ con nên lên gác thôi, con thấy hơi khó ở." Nói đoạn, cô thiếu nữ mỉm cười cúi chào bước ra ngoài. Bà mẹ vừa đỡ con lên cầu thang, vừa quay lại lo lắng nhìn đốt Pin. đúc Pin không thể nào cầm được lòng, anh ta yêu cô thiếu nữ quá bất rồi. Sau buổi gặp gỡ nỗi đau xót không bộc bạch ra được, tình thương và sự hãi hùng cứ lớn vỡn trong óc anh, dường như chính anh là thủ phạm, gây ra tai họa. Út bon biết tin bạn đã gặp người yêu của mình, thì xanh đón hỏi Han tin tức về cô thiếu nữ. Nào là nàng ra sao? Nàng có nói gì không? Bây giờ, Rubin mới cầm lấy tay bạn, nhìn thẳng vào mặt bạn mà bảo, Giọt giờ cô ấy sắp chết rồi, và nghẹn ngào không nói được nữa. Trong căn nhà nhỏ bé, nơi gia đình Sách Lê đang trú ngụ có một chị hầu gái người Ireland đã nhiều lần chị ta tìm cách an ủi Amelia nhưng vô hiệu. Emmy buồn quá chẳng trả lời, mà cũng chẳng để ý đến sự săn sóc của chị ta nữa. Bốn giờ đồng hồ sau cuộc nói chuyện giữa Dupin và Udban, Chị hầu gái này bước vào phòng Amelia, cũng như mọi khi, lúc này Amelia đang âm thầm nghĩ đến những bức thư, đó là những kho báu vật nhỏ của cô. Chị hầu gái mỉm cười vẽ nhí nhảnh tinh quái, cố làm cho Emmy chú ý đến mình, mà cũng không được. Chị ta gọi, Cô Emmy ơi! Cái gì? Emmy đáp không quay lại. Chị hầu gái vẫn nói, Có thư đây này, gói gì ấy, có ai? Đây, có thư mới gửi cho cô đây, đừng đọc những thư cũ làm gì nữa. Chị ta đưa cho Emmy một lá thư, cô cầm lấy đọc. Anh cần gặp em, Emmy yêu quý nhất đời của anh, em yêu của anh, vợ yêu của anh, hãy đến với anh. George và bà mẹ Amelia đang đứng ngoài cửa, chờ cô đọc xong lá thư, hết chương 18.